các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chừng che gương bởi vì linh hồn là một dạng ảnh. Nếu không che gương thì linh hồn người mới mất sẽ trốn vào trong gương, không siêu thoát được mà ở lại thế gian. Nếu người đó sống gặp nhiều oan ức thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù tất cả đều là niềm tin của con người đặt ra, nhưng vẫn có câu có thờ có thẹn có kiền có lặng. Vậy nên người ta vẫn giữ những thói quen đó cho đến tận bây giờ. Dáng xong hết tầng 1, leo lên lầu 2. Khi tôi bước vào phòng nơi anh Long thắt cổ chết, thấy có ánh đèn, cửa khép hờ. Lúc mọi người cùng với mấy anh công an xuống khám nghiệm hiện trường xong, khiêng xác anh Long xuống dưới tầng 1, rõ ràng không còn ai Nhưng bây giờ lại có tiếng lạch cạch. Nhìn qua tấm kính trên cửa phòng dán đầy can mờ mờ, bỗng thấy thấp thoáng có một bóng người ở bên trong. Phòng này khá rộng. Nhìn trên giường thì hơi lộn xộn. Chiếc ga trải nệm màu xanh da trời in đầy dấu vết giày. Tôi đoán, cổ mấy anh công an và sợi dây treo cổ cũng không còn ở trên cửa sổ nữa. Chỉ vài nến nhang đang cháy dở đừng cấm trông cái chén còn đừng gạo vẫn còn bốc khói. Những tiếng nam mô a di đà Phật đều đều được phát ra từ chiếc radio tụng kinh. Đang định quay xuống lầu 1 gọi người lên giúp một tay. Nhưng lại nghe thấy tiếng động ở phía cái tủ buồn đựng quần áo ở phía góc phòng. Bạo gan, tôi đẩy cửa bước vào, nín thở, rón rén đi từng bước một tiến về phía tủ. Bỗng, nhịp đập một tiếng. Trong phòng tối om, đèn điện chợt tắt, tôi giật mình hoảng sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không hét lên. Liếc mắt qua bên ngoài cửa sổ, thấy tối om. Quay đầu lại nhìn cửa phòng, may mà không có đóng lại như lúc tìm bật lửa để hút thuốc dưới phòng dưới. Tôi rón rén nép vào góc khuất của cánh cửa, lắng nghe cú tiếng động phát ra từ sau cái tủ quần áo. Nghe kỹ thì đúng tiếng bóng chân cào lên vách tủ rồi. Rồi đột nhiên một bóng đen, chính xác là một bóng người phụ nữ đang thúc phít khóc, tóc tai rối rượi từ phía tủ quần áo đi ra. Rồi tiếng mèo kêu gầm gừ xong nó gào lên. Lần này hoảng quá, tôi hét lên, chạy ngay ra phía cửa. Giới tay khép cánh cửa rồi lao thật nhanh xuống cầu thang. Mọi người nghe thấy tiếng hét, nhốn nháo hết cả lên, chạy ùa lên trên tầng hai. Anh rủ có anh Long chạy lên đầu tiên hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi lắp bắp kinh hãi chỉ về phòng anh Long vừa chết. Giờ lúc đó, mọi người cũng lên tới nơi, một bác trai lớn tuổi trong họ nhà ngoại tôi. Phá tan bầu không khí ngột ngạt này, do cúp điện nên ông lấy đèn pin bật lên rồi vào cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra. Thì ra là chị Quy, vợ của anh Long. Mọi người nhìn vào tay của chị, thấy con mèo thì cũng hiểu ra vấn đề. Chị đi bắt con mèo đã nuôi từ lâu nhốt lại. Ông bà ta ngày xưa đã quan niệm chó mèo không được có mặt ở đám tang. Đặc biệt là mèo đen. Hiện tượng xác chết bừng dậy sau khi bị mèo đen nhảy qua còn gọi là quỷ nhập tràng. Dính trên quan niệm dân gian, mèo đen là loại vật có dương khí rất mạnh. Còn người chết thì lại thiếu khí dương. Khi mèo tới gần xác chết, khí dương rất mạnh của con mèo có thể khiến xác chết kinh động. Từ đó phản ứng sẽ xảy ra. Sở dĩ con người lại phán như thế bởi ở trong một giây đám tang khi có mèo đen xuất hiện, thậm chí cả chiếc quan tài cũng bị bật nắp lăn xuống đất. Chính vì vậy, người ta vẫn giữ lệ kiêng cho mèo lui tới gần chỗ cử hành tang lễ để người chết không bị kinh động. Quan niệm thế cũng không biết thật hư ra như thế nào. Người chết chưa kinh động mà đã làm cho người sống còn kinh động hơn. Điển hình là tôi. Có lẽ do nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net